Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cho bà ôm cháu nội hơn. Tiểu Trăn cũng luôn nói rằng con bé rất thích Trạch Luân. Bởi vậy bà ăn bài cho Tiểu Trăn quay về Đài Loan. Cũng đơn thuần là muốn, nếu như có một ngày nào đó con trai yêu thích con bé, vậy thì cũng là một chuyện không tồi. Tuy rằng là có một chút có lỗi với nghiên nhiên. Nhưng bà chẳng qua chỉ là muốn Tiểu Trăn ở bên cạnh Trạch Luân nhiều thêm một chút để con trai có thể tự nhiên mà yêu thích con bé. Cũng không phải bảo con bé cố ý làm ra những chuyện này. Nhưng mà Tiểu Trăn đã nói, chính là mẹ ăn bài cho cô ấy đến phá hoại. Mẹ không hề muốn con bé làm như vậy. Thôi quên đi, có phải là mẹ ăn bài hay không cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Cường trạch luôn khóc nước nở nghẹn ngào lại gào lên. Từ 13 tuổi, con đã bắt đầu yên nghiên nghiên. Con thật sự không thể nào mất đi cô ấy được. Con thật sự không thể, không có cô ấy. Mẹ à, mẹ có biết hiện giờ con rất là thống khổ, rất là thống khổ hay không? nhìn thấy đứa con trai luôn tràn đầy tự tin, giờ vốt này lại bất lực gào khóc, khiến cho bà vừa chấn động lại vừa khổ sở. Mẹ à, con thật sự rất yêu nghiên nghiên, thậm chí còn hơn cả mạng sống của chính mình nữa. Mỗi buổi tối, chỉ cần nhìn thấy cô ấy ngủ ở bên cạnh, con liền cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Toàn bộ vất vả mệt nhọc trong công việc đều tan biến. Nhưng mà hiện tại, cô đã muốn rời xa con rồi. Nếu như con bé rời đi, khiến cho con thống khổ như vậy. Vậy thì con hãy mang con bé trở về đi. Con không có cách nào cả. Bởi vì cô ấy hoàn toàn đã tránh mặt con. Nhưng lại mời luật sư ra tòa cùng với con. Mẹ à, nghiền nghiền cô ấy thật sự là muốn rời bỏ con, muốn ly hôn với con. Con nên làm thế nào bây giờ? Con thật sự rất sợ sẽ bắt đi cô ấy. Anh bật khóc nức nở thành tiếng. Nhìn thấy con trai đau khổ như vậy, trong lòng bà cũng không chịu nổi. Tiểu Trăn có nói qua chuyện nghiên nghiên tìm luật sư. Con dâu làm việc gì cũng luôn luôn nghiêm túc. Nếu như con mẹ đã tìm luật sư, cũng chứng tỏ thật sự là muốn rời bỏ con trai. Trạch Luân à, con thật sự là yêu nghiêng nghiêng như vậy sao? Lại còn hơn cả người mẹ này nữa ư? Cương Trạch Luân ngước lên khuôn mặt đầm điền nước mắt. Mẹ à, chuyện này là không thể so sánh. Từ lúc con chào đời, đã liền yêu thương mẹ. Khi trưởng thành lại yêu thương vợ con. Việc này cũng giống như giữa con và ba. Mẹ yêu thương ba trước, sau khi sinh con ra mới yêu con sau. Nhưng sau khi dành tình yêu thương cho con, Chẳng lẽ mẹ sẽ không yêu ba nữa hay sao? Đúng vậy, mẹ yêu cả con và ba con. Cao Mẫn hốc mắt ửng đỏ. Mẹ nghĩ, nghiêng nghiêng con bé không gặp con, nhưng hẳn là gặp người mẹ chồng này chứ. Mẹ à, mẹ muốn đi tìm nghiêng nghiêng. Có phải là muốn bức chúng con nhanh chóng ly hôn một chút hay không chứ? Làm sao con lại nghĩ như vậy hả? Bà là một người mẹ chồng tồi tệ đến mức như vậy hay sao? Tiểu Trăn nói, Tiểu Trăn ư, con bé kia là điên rồi hay sao chứ? Tiểu Trân nói mẹ không sớm tìm muộn, cô sẽ trở về bước con vẫn nghiêng nghiêng ly hôn. Vạn nghiên nghiêng nghiêng cũng đã biết. Bởi vì không muốn làm tổn hại đến tình cảm mẹ con của chúng ta, cho nên cô ấy mới kiên quyết muốn ly hôn. Bởi vì cô ấy không muốn khiến cho con phải đứng trước sự lựa chọn đau khổ. Dường như Tiểu Trân đã nói rất nhiều lời, những lời dối gạt không hề có thật ở trước mặt của bọn trẻ. Cho dù hiện tại bà giải thích điều gì, trời sợ con trai cũng sẽ không tin tưởng. Bằng không vừa nãy, càng mẹ sẽ không nói những lời vì sao bà muốn khiến cho nó thống khổ như vậy. Mẹ sẽ đi tìm nghiên nghiên để mang con đẻ về. Địch sân sẽ giao nó lại cho con. Mẹ chồng tới chơi khiến cho phòng nghiên nghiên thật sự rất là kinh ngạc. Mẹ à, mời dùm trà Cô bừng tách trà trao cho mẹ chồng. Mẹ à, thật là xin lỗi. Hôm nay mẹ chạy về con lại không ra sân bay đón được. Không sao cả. Mẫn mẫn đón lấy tách trà mà húp một ngụm. Cho dù được thông báo cho biết từ chỗ của tiểu trăn Bà muốn quay về bức cô và trạch luân ly hôn, nhưng thái độ của nghiên nghiên đối với bà mẹ chồng có mưu đồ này vẫn cung kính như trước kia. Nhưng thật ra cá tính của Tiểu Trăn khiến cho bà cảm thấy rất là cảm khái. Cảm khái bản thân mình chưa từng nhận ra người nào thích hợp với con trai mình hơn. Từ lúc bà về đến nhà, trình quản gia cùng A khang đều nói tốt thay cho thiếu phu nhân. Trái lại sau khi Tiểu Trăn quay về Mỹ lại nói rằng trình quản gia chẳng qua chỉ là kẻ ăn người ở, cư nhiên lại dám giáo huấn cháu. Nói đến như vậy thật sự khiến cho bà kinh ngạc. Khoảng thời gian trình quản gia ở cương xa, so với phu nhân là bà còn lâu hơn, bà chưa từng đối đãi với ông như là kẻ dưới. Đã sớm xem lão quản gia này giống như một thành viên trong gia đình. Bà cũng biết trình quản gia vô cùng hiểu biết có chừng có mực, vì vậy sẽ không có khả năng lại vô duyên vô cớ, đi mắng chửi người khác. Mà sau khi sự việc xảy ra cũng chứng minh, tiểu trăn nói dối bà. Nghen nghen à? Về chuyện của Tiểu Trăn mẹ rất là xin lỗi. Mặc dù không phải ba bà bảo Tiểu Trăn làm ra những chuyện này, cũng không hề nói muốn bức con trai ly hôn. Khi... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net